ta mới thấy hết được thiên tài và tấm lòng cao cả của một dữ nhân. Người đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ diệt xô chính là Hồ Chí Minh. Bắt đầu bằng việc ông hướng Việt Nam đi theo con đường của cách mạng vô sản. Bằng tình cảm mà ông dành cho Lê người nâng tầm liên tục mối quan hệ đó cũng chính là Hồ Chí Minh. Không chỉ ở quy mô, tầm vóc mà cả ở chất lượng, vẻ đẹp và sự cao quý. Người có công đầu biến mối quan hệ đó thành sức mạnh trí tuệ, vật chất và kỹ thuật Thành sự hậu thuẫn to lớn về kinh tế, quân sự và tinh thần mà Liên Xô dành cho Việt Nam cũng chính là ông Bằng trái tim nhân ái, khối óc thiên tài và tâm hồn cao cả Ông đã quy động được sức mạnh khổng lồ của thời đại để đập tan tên bạo chúa Điều kỳ diệu là người giúp đỡ đã giành hết sự kính trọng đối với người được giúp đỡ Một hiện tượng chỉ có được giữa những nhân cách lớn Mỗi lần ngắm nhìn cảnh Bác Hồ thăm Trung Quốc Ta lại thấy đâu đây trong tâm thức Bóng hình Bác bên bức tranh của nền văn minh Trung Hoa vĩ đại cũng như Pháp và Liên Xô, Trung Quốc là nơi Hồ Chí Minh đến sống và hoạt động rất lâu và rất nhiều lần. Khi trong mối quan hệ Việt Trung hiện đại, ta thấy được nhiều điều lý thú vậy bác. Nếu như mối quan hệ Việt Pháp chỉ rộng lên từ cách đây chưa tới 2 thập kỷ, quan hệ Việt Xô chưa tới 1 thập kỷ thì quan hệ Việt Trung đã có từ nhiều ngàn năm, bắt đầu từ tổ tiên xa xưa của hai dân tộc. Lâu dài, thâm trầm liên tục và sóng gió chính là đặc điểm lớn nhất của mối quan hệ ngàn đời giữa Việt Nam và Trung Quốc Từ bao đời nay chúng ta vẫn hiểu rằng khi Thượng Đế đã đặt hai đất nước ngay sát cạnh nhau thì đó chính là số phận Nếu êm ả thì hạnh phúc còn ngược lại thì bao giờ sự bất hạnh cũng nghiêng về phía kẻ nhược tiểu Vậy mà kỳ diệu thay trong suốt nhiều ngàn năm qua Chưa bao giờ quan hệ giữa hai nước lại thanh hoa như trong thời đại Hồ Chí Minh, mà công lao kiến tạo chủ yếu là thuộc về lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam. Quan hệ hữu nghị thân thiện bao giờ cũng đem lại niềm vui cho cả hai bên, đặc biệt là cho quốc gia nhỏ hơn. Điều đó nói lên mong muốn hòa thuận của chúng ta là luôn chân thành, là không bao giờ vụ lợi. Sự tuân đồng về lý tưởng cùng với tấm lòng trong sáng của Hồ Chí Minh đã tạo nên mối cảm tình sâu sắc của các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc đối với cách mạng Việt Nam. Trong mối quan hệ đó, ta thấy một biểu hiện nổi bật. Đó là sự thông hiểu sâu sắc của một nhà văn hóa lớn, một học giả kiệt xuất đối với một quốc gia lớn, một nền văn hóa lớn. Càng suy nghĩ, ta càng cảm thấy Hồ Chí Minh hiểu rất rõ về đất nước Trung Hoa, cả quá khứ và hiện tại. Ông đánh giá rất cao những cống hiến vĩ đại của nền văn minh Hán tộc, cũng hiểu rất rõ tham vọng bá quyền và bành trướng lãnh thổ của các vương triều Trung Hoa mà Việt Nam là một nạn nhân. Ông thực sự vui mừng và tự hào về những người cộng sản và cách mạng Trung Hoa. Chính chủ nghĩa cộng sản đã biến kẻ thù truyền kiếp của nhân dân ta là đế quốc Trung Hoa hiếu chiến thành người bạn cùng chí hướng. Tuy nhiên Ông cũng hiểu rằng, chỉ với mấy chục năm, cách mạng vô sản khó có thể thay đổi được thế giới và do đó khó có thể thay đổi được nhất nghĩ mà con người thừa hưởng từ truyền thống nhiều ngàn năm. Nên việc dung đắp cho mối tình hữu nghị được ông coi là sứ mệnh cao cả. Không chỉ cần được duy trì, mà còn phải luôn được nâng niu, nuôi dưỡng bằng những động cơ trong sáng từ cả hai phía. Tại hội nghị Geneva năm 1954, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã thành công rực rỡ bằng việc đem lại lợi thế cao nhất có thể cho cách mạng Việt Nam, cho hòa bình và công lý. Khi hội nghị Paris với sự hầu thuận của cả thế giới yêu chuộng tự do của cả loài người tiến bộ, một lần nữa lại chứng tỏ thiên tài lỗi lạc của ông trong lĩnh vực này. Đại diện của chính phủ Mỹ và đại diện của chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam tới bàn hội nghị đã khó Duy trì được cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm trời Đối phó hữu hiệu, thành công trước sự quỷ quyệt, gian trá và ngoan cố của kẻ thù lại càng khó khăn gấp bội Bằng đường lối đối ngoại tích cực chúng ta đã huy động được sức mạnh bảo vệ công lý của toàn thế giới Và rồi, cuộc đỏ trí trên bàn hội nghị và đỏ sức trên chiến trường đã buộc Mỹ phải chấp nhận rút hết quân đội khỏi Việt Nam. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được dẫn dắt bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, trong đó có đấu tranh ngoại giao. Về phương diện quân sự, chúng ta không thể so sánh được với tên đế quốc khổng lồ cực kỳ giàu có, hùng mạnh, tàn bạo và khát máu. Chính cuộc đấu tranh chính trị Trong đó có ngoại giao Mà Hồ Chí Minh chủ trương đã điều chỉnh được cán cân Điều chỉnh được tương quan so sánh giành thế mạnh cho cách mạng Tạo nên câu chuyện thần kỳ Về cuộc đàm phán có 1-0-2 Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam Chấm dứt sự xâm lược trực tiếp của người Mỹ Thu hẹp sự can thiệp của họ Được cuộc chiến tranh cách mạng Tiến tới giai đoạn cuối cùng Là tổng tấn công để giành thắng lợi hoàn toàn Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, nhưng tư tưởng của ông, chủ trương đường lối của ông đã được các học trò, những người bạn chiến đấu và toàn thể dân tộc Việt Nam thực hiện một cách xuất sắc, tạo nên điều kỳ diệu mà nhân loại được chứng kiến vào nửa sau thế kỷ 20, góp phần quan trọng vào chiến công của loài người trong công cuộc bảo vệ công lý và nền văn minh vào chiến thắng một cách khó khăn, gian khổ nhưng cực kỳ vinh quang của cái thiện trước cái ác. Cả dân tộc Việt Nam đã dùng lên đạp đổ kẻ thù, giành lại độc lập tự do. Cả thế giới nín thở theo dõi và chứng kiến cuộc hồi sinh kỳ diệu của một dân tộc nhỏ bé nhưng quật cường, được hướng dẫn bởi tư tưởng của một dĩ nhân, một thiên tài, một vị thánh của lòng từ bi bác ái, một anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Sự kiện trọng đại này của nhân dân ta đã góp phần quan trọng vào hàng loạt biến động vĩ đại của thế giới, tạo nên một trong những thế kỷ bi hùng, lạ lùng và tráng lệ nhất của lịch sử. Một thế kỷ đầy bão táp, tàn độc, nhưng cũng đầy vinh quang, được tạo dựng bằng bàn tay và khối óc của nhân loại can đảm, bằng tài thao lược của những nhà thông thái, những người anh hùng. Trong đó, có vị lãnh tụ thiên tài, minh trừ và bất tử của dân tộc chúng ta, Hồ Chí Minh. Đố thế đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài, Hà Nội, Ba Đình luôn là chốn thiêng liêng. Bởi đó không chỉ là biểu hiện của hồn thiêng sông núi mà còn là nơi ý nghĩ vĩnh hằng của vị anh hùng niềm tự hào và là biểu tượng cao đẹp về một dân tộc kiên cường, can đảm, dám chiến đấu hy sinh, giành lấy tự do. Sinh thời, Hồ Chủ tịch gắn bó với đồng bào ta ở hải ngoại từ rất sớm, ngay từ những bước đi đầu tiên trên con đường hoạt động cách mạng của mình, sau khi rời bến Nhà Rồng ở Sài Gòn, tiến về phía trời Tây xa xôi cách trở. Kể từ đó cho tới tận khi qua đời, Lúc nào Bắc Hồ cũng coi Kiều Bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, của đất nước và của cuộc chiến đấu sinh tử giành độc lập và tự do. Là một phần máu thịt của quê hương mà cả dân tộc phải có nghĩa vụ quan tâm, thương yêu và chăm sóc. Đó là tấm lòng, là bổn phận mà mọi người ở trong nước phải thấu hiểu, mọi người ở nước ngoài phải cảm nhận và luôn hướng về tổ quốc đoàn làm phim chúng tôi đã mang theo toàn bộ tâm tư, nỗi niềm, tình cảm đó của bác đến mọi nơi, dù xa xôi hẻo lánh nhất, để chia sẻ với đồng bào ruột thịt và cùng nhau ôm lại những năm tháng xa xăm. gặp bác hồ ở khách sạn, gói em mung số là ở khách sạn sang dây đi dây đấy, thì bác có nói chuyện đầu đuôi thì tôi cũng kể chuyện của tôi nhưng mà lúc đấy giờ bác cũng bận nhiều việc bác tiếp được 15-20 phút thì bác có cho uống nước ăn bánh thế rồi chuyện nhà chuyện thì nước thì bác cũng không có gì nói nhiều mà bác cũng mệt thì bác chỉ nói khuyên là các chú phải làm thế nào là để để học luôn cái nghề về cho tổ quốc chúng ta cần, chúng ta có người làm. Anh em chị em đồng bào ta đây đã toàn tích. Từ bây giờ, rồi phải đoàn kết thêm thì Thầy xin trên, trên cái gương anh em chị em đồng bào của Trung Quốc. Vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây đều coi phải cổ điển về cái dạng nào cái thái nào cái nhóm nào làm người trung có được được tất cả trong mạng và tất cả trong mạng có được sự đây là hình ảnh bác hồ gặp gỡ kiều bào ta ở Paris năm 1946 nhân chứng thanh chính thức của bác với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp Điều bác mong mỏi không chỉ là mọi người phải hướng về tổ quốc, phải tự hào về đất nước đã được độc lập Mà còn phải làm sao xứng đáng là người dân của một nước độc lập sống ở nước ngoài Phải có trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước mà mình đang sống Phải hòa thuận với cộng đồng cư dân sở tại Và trên hết là phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau Đây chính là tư tưởng của người về nhân cách, đạo đức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với dân tộc và nhân loại Chúng tôi tới thăm một Nghĩa trang của người Việt ở Marseille Một trong những trung tâm Việt kiều lớn nhất của nước Pháp Cũng là nơi mà lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân lên đất Pháp vào năm 1911 Ngôi mộ này của một bà mẹ Việt Nam được đón bắt năm 1946 Trên bia là những dần thơ mộc mạc chứa trang tình yêu quê hương Và niềm tự hào về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước Bác Hồ đã nhiều lần tới Marseille Nhưng đáng nhớ nhất là các năm 1911, 1921 và 1946. Từ đó, hình ảnh bác luôn ngự trị trong trái tim kiều bào và chiếm vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ các gia đình. Như cánh chim không mỏi, Hồ Chí Minh đã không ngừng sưởi ấm những trái tim tha hương, gắn kết họ với quê hương đất nước. Giúp họ sống có ý nghĩa hơn, có nghị lực và ý chí hơn để dân tới hạnh phúc Chính chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân dân Hồ Chí Minh Đã giúp nâng cao tâm hồn của biết bao người Việt xa quê Xây dựng cộng đồng thành mái ấm giàu tình yêu thương nơi đất khách Làm cho bà con luôn cảm thấy tổ quốc không ở đâu xa Cảm thấy không bị lãng quên và luôn có ích đối với đất nước Tất cả đã giúp chúng ta hiểu thêm về nhân cách tâm hồn và tư tưởng cao đẹp của một dị nhân cũng như tình cảm sâu sắc mà nhân dân dành cho người. Nakhon Phanom ở Thái Lan có biệt kiều sinh sống từ rất sớm, là nơi rất tôn sùng Phật giáo. Người Thái hết sức kính phục lòng từ bi mà bác Hồ đã thể hiện khi người tới đây vào các năm 1928, 1929. Điều đáng ghi nhớ nhất là người rất ham học hỏi, sống trang hòa thân thiện với mọi người, thấu hiểu xã hội Thái Lan và đã gian dạy Việt kiều sống và làm việc cho phù hợp với truyền thống phong tục Thái Lan, tuân thủ chính sách và luật pháp Thái Lan, sống tốt với nhân dân Thái Lan và chăm chỉ làm ăn chân chính. Tôi rất kính phục những lời dạy đó của cụ Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một tấm gương sáng, một điển hình tiêu biểu của nhân dân Việt Nam, mà cũng là tấm gương lãnh đạo của nhân dân thế giới. Đối diện với Nacon Phanom bên kia sông Mekong là tỉnh Khăm Mụn của Lào, cũng là nơi bắt Hồ từ Thái sang hoạt động. Bà con người Việt ở bản Siên Vang này chủ yếu di cư từ hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh sang lãnh nạn khủng bố của Pháp sau khi phân trào cần Vương thất bại. Ở chỗ này á là thật nhiên là làng Siên Vang thì có cái nhà đấy là nhà của bà Cá Yên khi bà qua đấy là năm 1928 thì bà cũng phải tổ chức là là là lụy học dạy cho bà con ở đấy là ăn ở đoàn kết hưởng về tổ quốc thương yêu giúp đỡ lẫn nhau thì sau khi mà bà đi rồi thì chỉ còn là là việt là bậc hư là người ở lại chứ con hai bà đi thì sau này mình việt rằng là bà ấy là bà người Ai Cập. Điều quan tâm đầu tiên của Bác Hồ khi tới với bà con Việt Kiều dù ở Pháp. Thái Lan hay Lào là làm thế nào để mọi người thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau, có quan hệ tốt với nước sở tại và làm ăn khấm khá, từ đó mới giúp đỡ cho cách mạng trong nước. Còn đây là bà con ta bên Thái Lan tới viến mộ liệt sĩ tại bản Ngọn Ổn, tỉnh Udon Thani. Những cuộc đời lương lạc này đã vì Bắc Hồ, vì cách mạng mà trở thành người có công với nước, với dân. Hồ Chí Minh không chỉ là tinh hoa của dân tộc chúng ta Ông còn là biểu tượng cho những gì tốt đẹp và nhân đức nhất của thời đại Chính vì vậy mà hình ảnh một cụ già hiền từ, nhân hậu, bao dung, thông tuệ, kiên cường và thao lược Suốt đời đấu tranh cho hạnh phúc của mọi người Luôn sống mãi trong trái tim của bạn bè thế giới Lần đầu tiên dịch cho Bắc Hồ là tại chiến khu Việt Bắc là Lúc bây giờ Bắc Hồ đấy, thì tiếp đồng chí Lào Kỳ Ba là trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc, thì lần đó đó thì tiếp à, Bác hồ tiếp thì tôi coi dịch, dịch mà nó không nó không được xuôi à, và nhiều khi lắc khác không, không không biết là nói đến nào, à, nói biết nói nào, thế Bác hồ thì là thông thạo về tiếng Trung Quốc lắm, à, thì bác thấy như thế thì bác mới à, ra cấp cứu chứ <cười> thì nói là như thế là chú uh, chú dịch như thế là chưa được thông thạo uh, thì bác như là cũng cũng hiểu thì bác nói là như thế là chú phải học thêm uh, học thêm, làm sao mà cho học để tiếng Việt đấy được nâng cao thêm nữa, nữa nhưng bác không có chủ trích và phê bình tôi bao giờ Thì đó là một cái lần giáo dục sâu sắc nhất đối với cái trong đời, cuộc đời phiên dịch của tôi Thì tôi nhớ mãi cái lời dạy đó của bác Hồ à, Là mình muốn làm tròn cái nhiệm vụ phiên dịch Thì phải học hỏi Nếu có dịp đi nhiều Bạn sẽ có thể tự tạo cho riêng mình một niềm hạnh phúc. Đó là tìm cách ghé thăm các di tích, tượng đài và khu lưu niệm về Hồ Chí Minh rải rác đó đây trên khắp các châu lục. Từ Paris, London, Cancusta, Quảng Châu, Mặt Tư Khoa, La Habana, Nữ Ước, vân vân đến những xóm làng hẻo lánh khuất nẻo xa xôi. Đây là không gian Hồ Chí Minh tại thị trấn Montreuil ở ngoại ô Paris. Ở châu Âu, người ta thường xây dựng các tượng đài như thế này để bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với các diễn nhân đã có công đối với nhân loại. Đối với tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình ảnh tiêu biểu cho sự nghiệp đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Người suốt đời đấu tranh cho điều đó. Đó là một cuộc đấu tranh bền bỉ của một con người giản dị. Hồ Chí Minh là một người cách mạng chân chính, một nhân cách văn hóa, một người yêu nhân loại, ám hiểu tường tận về lịch sử đất nước mình. Một con người trung thành, hiểu rõ rằng sức mạnh không đến từ vũ lực, mà từ tư tưởng và lòng yêu nước. Ở mặt tư khoa, tuy liên bang Soviet và chính thể cũ không còn, nhưng tượng đài Bắc Hồ vẫn mãi mãi là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc và của vẻ đẹp cao quý của một dĩ nhân của người anh hùng đã gắn bó nhiều năm tháng cuộc đời mình với kinh thành vĩ đại. Và cho tới tận sau này, khi liên xô đã sụp đổ, những cuộc hội thảo liên quan tới đề tài Bắc Hồ vẫn lôi cuốn mọi người. Và nếu như sự sâu lắng là một tính cách của châu Âu Thì ngược lại, ở Mỹ Latin, đó là sự sôi động Ta hãy quan sát những gì diễn ra ở Caracas Hãy quan sát những gì diễn ra ở Caracas Đó là bài hát về Hồ Chí Minh ở Venezuela Trong các cuộc biểu tình ủng hộ nhân dân ta trước kia Bài hát này đã lâu lắm rồi Nó gắn bó với tôi từ hồi còn trẻ Người sáng tác bài này tên là Ali Remora Là một người rất nổi tiếng Ông là nhạc sĩ, nhà thơ và là một nhà chính trị Bài hát này có tên là Inovidebo Hồ Chí Minh Có nghĩa là Hồ Chí Minh, con người bất khuất Với giai điệu sôi động mang đầy hơi thở của vùng Mỹ Latin Nội dung lời bài hát giảng dị và rất chân thành Hồ Chí Minh, người là nguồn cảm hứng cho những ai đi tìm chân lý Hồ Chí Minh, người là con người bất khuất Hồ Chí Minh, một con người không thể nào quên Còn đây là những con tem ghi lại dấu ấn của lịch sử và tất nhiên sẽ trở thành bất tử. Chúng xuất xứ từ mọi nơi và có mặt ở mọi chốn trên khắp nẻo hành tinh này để nhắc nhở mọi người rằng những nhân vật lỗi lạc mà họ đang chiêm ngưỡng đã góp phần tạo nên thế giới, đã trở thành một phần của lịch sử và sẽ sống mãi với thời gian. Chúng tôi trở lại Paris, đến với UNESCO Nơi đã thay mặt nhân loại dinh danh những giá trị cao nhất mà con người và tạo hóa đã tạo ra Trong đó có cả những cá nhân Đây là bản dịch tiếng Việt nghị quyết Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 24 Dinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới Hãy nói lúc đấy chúng ta hầu như bị cô lập Nhưng mà khi nói đến Hồ Chí Minh thì thì thì chúng tôi cảm nhận thấy là trong lòng những cái người ý, ý, ý, trí thức rồi các nhà khoa học rồi nhân dân các nước trên thế giới là người ta vô cùng khâm phục. Và người ta khâm phục lắm. Cho nên Bắc Hồ chúng tôi nói là vẫn vẫn sống trong lòng nhân dân thế giới mặc dù là có những cái biến động. Cho nên khi mà đưa ra cái cái đại hội đồng hàm 4 vào năm 1987 thì cái nghị quyết đấy là về Bắc Hồ là số 24C18.65 thì là được thông qua và được thông qua là là là là, là, là là là là unanimity tức là hoàn toàn là nhất trí, không có một ý kiến nào mà và không ủng hộ cả. Trong nghị quyết thì nó có hai cái về ngoài cái chuyện là cái chốt cuối cùng là công nhận chủ tịch hồ chí minh là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới và hai về về thứ nhất là chủ tịch hồ chí minh là tinh tinh hoặc là quy tụ những cái giá trị của dân tộc việt nam này nó có cái ba điểm chính một là chủ nghĩa nước hai là chủ nghĩa nhân văn ba là truyền thống văn hóa và với cái ba cái, cái cái cái cái cái phẩm chất đấy thì cùng với chủ nghĩa Mác Lenin thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra cái con đường cứu nước cứu dân và xây dựng lên cái hệ tư tưởng lý luận và chính cái ý tưởng cái tư tưởng của người lại là biểu tượng Cái nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam Đó là hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc Và góp phần của mình vào cái cuộc đấu tranh chung của nhân loại thế giới Những người mà đi xa Tổ quốc Người ta được chuyển con người Từ con người người ta ở đây, ta gọi là Anamit An Sang người Việt Nam Đấy là điểm tự hào lắm chứ Mà ai mang lại cái điều đấy thì phải nói Chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh Cho nên là từ già cho đến trẻ đấy. Từ thế hệ này qua hệ thức khác Hết sức là tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh Và đặc biệt ở đây thì là năm nào Người ta cũng tổ chức những buổi lễ Rất là tổng, tổng thể à, Ngày sinh, ngày mất Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hôm nay mình làm công bằng Còn đây là tấm lòng của bà con mình giữa lòng Paris Hoa Lệ, một lễ sinh nhật giản dị, tôn kính, đầy cảm xúc, diễn ra sau 18 năm, nghị quốc lịch sử của Tổ chức Giáo dục và Khoa học của Liên Hiệp Quốc. Tất cả thể hiện lòng kính trọng, tình thương yêu, lòng tự hào, sự biết ơn và nỗi nhớ đối với quê hương đất nước. Đây có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh. Một học giả, một nhà hiền triết, người kế tục xuất sắc các thiên tài lỗi lạc xa xưa, người đã trở thành đề tài cho biết bao tác phẩm của người đời trên nhiều lĩnh vực trên thế giới và ở Việt Nam. Bác Hồ đã trải qua 36 năm trời đi từ nước này sang nước khác, gắn mình với phong trào đối tranh của cả tàu thế giới. Bác đã trở thành một người mang cái nền văn hóa của dân tộc, và tiếp thu cái nền văn hóa của nhân loại biến nó trở thành một cái nhân tố ở trong cái nền văn hóa của Việt Nam cái văn hóa đó không phải chỉ là tiếp thu trong quá khứ cái gì đã qua rồi mà cái văn hóa đó là cái văn hóa được kết tinh lên những cái nhu cầu của cái thời đại bây giờ bác tiếp thu cái văn minh của phương Đông cả phương Tây và bác cũng chẳng phải là, là là của phương Đông mà của phương Tây mà các tương trưng cho cái gì của nhân loại Vậy là chúng ta đã sơ bộ lần theo hành trình của một cuộc đời vĩ đại. Người đã được cả dân tộc và nhân loại suy tôn vì những công lao to lớn xuất sắc, đóng góp cho quá trình phát triển của lịch sử. Lý tưởng cao nhất của ông chính là một thế giới hòa hợp, nơi mà mọi quyền lợi cá nhân phải được đặt dưới quyền lợi của dân tộc. Mọi lợi ích của dân tộc phải phục tùng lợi ích của nhân loại. Và trong suốt cuộc đời mình, ông đã phấn đấu không mệt mỏi cho ước nguyện đẹp đẽ đó. Là biểu tượng của lòng từ bi và tư duy khoa học Lại sở hữu một tâm hồn trong sáng Một ý chí kiên cường Hồ Chí Minh đã tác động tích cực Và mạnh mẽ vào chiều hướng phát triển Của cả một thế kỷ Và chuỗi thời gian tiếp theo Hành trình cuộc đời ông Là một đại lượng thời gian hữu hạn Chỉ có 79 mùa xuân Nhưng hành trình của tư tưởng Và tấm gương mà ông thể hiện Là thật sự vô hạn Bởi đó là những giá trị cao nhất Những tinh hoa chắc lọc, những chân lý dĩnh cửu sẽ tỏa sáng và sống mãi trong lòng hậu thế Là dần thái dương diễm lệ và dịu kỳ, song hành cùng nhân loại và dân tộc Và mãi mãi sẽ là tiếng ru êm đềm, đời đời xoa dịu nỗi đau nhân thế